Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 14 không hiểu Hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz -E Hoàn thành các cửa đều đang đóng Các thần tướng Chư bộ triều thần Các vương gia đã đi tới Trong cung Mao Thu Vũ cùng Bạch Thạch Đạo Nhân Cũng từ ly cung đi tới Theo thời gian trôi đi Tình báo từ cánh đồng tuyết trở về phía Nam càng ngày càng nhiều. Tin tức làm khiếp sợ toàn bộ đại lục. Có thể sẽ mang đến vô số náo động. Dần dần có càng nhiều chi tiết. Càng nhiều hình ảnh. và ngày trước. Cũng chính là thời khắc diễn ra thiên thư lăng chi biến ở Kinh Đô. Tuyết Lão Thành cũng phát sinh một cuộc đại sự kinh thiên động địa Ma xoáy bỗng nhiên phức cờ phản bội Dẫn dắt đại quân oan kiếp ma cung Ma quân gặp phải ma tộc quân sư hát vào Cùng một cường giả ở danh của nguyên lão hội đánh lén Người bị thương nặng Rơi vào trong u tuyền Ác hẳn không có kết cục gì tốt đẹp Ma tộc công chúa nam khách vận dụng bí pháp bảo huyết Mạnh mẽ đánh vỡ bình chứng của ma cung Hóa thân khổng tước bay về phía nam Mượn đầy trời gió tuyết thành công chạy trốn Bảy tên ma tướng trung thành với ma quân Cùng mấy vạn ma kỵ trong lần phản loạn này Bị giết chết hoặc là bị xử tử Đường phố tuyết lão thành khắp nơi đều là màu máu Tựa như làn sóng Làm người ta thấy mà kinh hải Sau đó, hát vào cùng ma xoáy phụng đứa con nhỏ nhất của ma quân đăng cơn làm đế Liên tiếp ban mấy đạo ma chỉ Yêu cầu ma tộc bộ lạc cùng với quân đội tuyên thể trung thành Đồng thời hạ tất sát lệnh đối với nam khác Đây là chuyện gì xảy ra Trong điện chư công đại chú hai mặt nhìn nhau Cho dù đã từ nhiều cách bất đồng xác nhận tính chân thực của tin tức kia Nhưng mọi người vẫn khó lòng tin tưởng Địch nhân lớn nhất của nhân tộc một năm qua Ma quỷ giống như bóng hoa bao phủ cả phương Bắc Ngay cả Thái Tôn Hoàng Đế Bệ Hạ cũng không thể giết chết hắn Lại chết như vậy hay sao? Đúng vậy Ngàn năm trước Ma quân bại trong tay chu độc phu Người bị thương nặng Năm nay ở Hàn Sơn vì phá vỡ trận pháp của thiên cơn lão nhân Cũng tiêu hao rất nhiều máu huyết Rất ít người biết được Ma quân ở trên đường xá trở về tuyết lão thành Còn từng gặp phải mạch đế Nói vậy trận chiến đấu kinh thiên động địa kia Cũng tất nhiên để cho thương thế của hắn tăng thêm. Nhưng hắn làm sao có thể chết chứ? Để người ta không thể hiểu chính là hắn làm sao có thể chết trong phản loạn. Muốn tìm được một thế lực trong ma tộc để lật đổ ma quân. Tuyệt đối không phải là nguyên lão hội. Cũng không thể nào là các bộ tộc đã bị dọa cho vỡ mật. Chỉ có thể là ma xoáy nắm giữ phần lớn ma tộc quân đội, tự thân thực lực cũng dị thường kinh khủng, cùng với vị hát vào thần bí khó lường, trong bóng tối không biết nuôi dưỡng bao nhiêu thế lực. Hơn nữa, còn phải là bọn họ liên thủ. Vấn đề là ngay cả những người kể chuyện có trí tưởng tượng khoa trương nhất cũng không dám suy nghĩ tới khả năng này. Thế nhân đều biết, ma tộc quân sư hát vào cùng ma sái thế như nước lửa Nếu như không có ma quân tự mình trấn ác, nhiều lần điều định Song phương căn bản không thể nào cùng tồn tại Chuyện này không thể nào làm giả bởi vì Loại thế cục đã duy trì mấy trăm năm Như vậy rốt cuộc là ai? Có thể làm cho hát vào cùng ma tộc phức bỏ hiềm khiếp trước đây Mạo hiểm lớn như thế Cho đối phương tín nhiệm lớn như thế Liên thủ phát ra một chức âm hiểm và đáng sợ như thế với ma quân Mọi người tầm mắt trong vô thức nhìn về nơi nào đó Nơi đó là một góc tầm thường trong đại điện Rất u tĩnh Không có thái giám cung nữ đứng ở nơi đó chị có một bức rèm che. Theo gió thu nhẹ phẩy, bức rèm che lung lay không tiếng động. Mơ hồ có thể thấy hình ảnh sau đó. Phía sau rèm không có ghế ngồi, mà là một hành lang dài. Hành lang kia thông tới một gian phòng rất bình thường sau điện. Rất nhiều năm trước, các truyền kỳ danh thần trên bức họa ở Lăng Yên Các Cũng quen ở trong gian phòng này uống trà Đánh cờ Chửi mắng Xua đi chút thời gian nhàm chán trước khi vào triều Hiện tại Thái Tôn Bệ Hạ đã sớm hồn quy tinh hải Các truyền kỳ danh thần cũng đã sớm rời đi Không ai dám buông lỏng như thế trong hoàng cung Cũng không có ai cố ý khoan dung độ lượng như vậy Thậm chí tuyệt đại đa số người cũng đã quên mất trong gian phòng bình thường này từng phát sinh những câu chuyện như thế Có một người không quên bởi vì hắn chính là người ở niên đại đó Hắn không đi lên lăng yên kép Hắn không có danh tiếng như các truyền kỳ danh thần Nhưng trên thực tế Tại niên đại đó hắn còn quan trọng hơn tuyệt đại đa số mọi người trên lăng yên kép Bởi vì trước lúc các truyền kỳ danh thần chết Được ngô đạo tử vẽ lên mặt giấy Cũng từng được hắn gặp mặt Đổi lại góc độ mà nói Các truyền kỳ danh thần cũng đều được hắn đưa lên lăng yên kép Hắn bây giờ đang ở trong gian phòng bình thường kia Không biết là đang hồi ước các chiến hưởng trong quá khứ Hay là đang hướng thái công hoàng đế bệ hạ bẩm báo điều gì Thiên thư lăng chi biến, thiên hải thánh hậu đã từng hỏi ai sẽ giải quyết uy hiếp của ma tột. Thương hành chung nói, hắn có thể giải quyết. Hãng thanh tin tưởng hắn có thể giải quyết cho nên mới ném xương dư thần thương, hoàn thành chiêu thu sát kia. Ba ngày trôi qua rồi, quả nhiên ma quân đã chết, tuyết lão thành đại loạn. Thương hành chung chứng minh lời nói của mình. Hãng thanh lúc này. Hoặc là đang chạy tới tuyết lão thành Ma tột thái tử trong quá khứ Sẽ nhìn ấu đệ của mình đi lên ngôi vị ma quân sao Trong điện các đại nhân vật Nhìn bức rèm che không tiếng động đông đương Rung động im lặng Bọn họ không nhìn thấy thân ảnh của thương hành chua Nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy kính sợ Thời điểm có mây, ngọn đèn dầu trong kinh đô sẽ dày hơn một chút, cho nên bóng đêm không cách nào quá nồng. Thời điểm không mây, đầy trời tinh thần chiếu khắp nhân gian, bóng đêm vẫn không cách nào quá nồng. Tóm lại, ở địa phương phồn hoa như kinh đô, vốn rất khó thấy bóng đêm dày đặc, chớ đừng nói chi là đưa tay không thấy được 5 ngón. Trượt phi mưa sa thúc dục mọi người tắt đi ngọn đèn nhà mình Tinh quang bị hồng nhạn bay muốn cùng liễn tuần tra cực kỳ trân quý Xu Tăng Trần Trường Sinh đứng trên đại dông thụ Có chút không giải thích được bắt đầu hoài niệm trận mưa sa 3 ngày trước Hoặc là bởi vì 3 ngày trước Rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra Khi đó hắn còn cơ hội Giả vờ như cuộc sống của mình là yên lặng tốt đẹp Tựa như 3 năm trước Đoạn thời gian mà chỉ có lạc lạc cùng hắn hai người ở quốc giáo học viện Nhưng 1 năm trước Đường Tam Thập Lục từng ở trên đại dông Thụ nói với hắn Lão sư của hắn có vấn đề Rất nhiều người cũng có vấn đề Người tốt nhất nên bắt đầu suy nghĩ tới những vấn đề này Trần Trường Sinh đã nghĩ tới những vấn đề kia, chẳng qua hắn không có năng lực cùng trí tuổi để giải quyết vấn đề. Đường Tam Thập Lục đã đi, bị người của đường Gia Cưỡng ép mang về Vấn Thuổi, không biết còn có ngày trở lại không. Từ Hữu Dung đã đi, vị Thiên Hải Thánh Hậu Phái Mạc Vũ Cưỡng ép đưa về Thánh Nữ Phong. Không biết thời điểm nàng trở lại Kinh Đô. Tòa thành này đã nhúc lên bao nhiêu mưa gió Chiếc tụ đã đi Tựa như một con cô lan chân chính biến mất Ở trong bóng đêm cùng ngọn đèn dầu tại Kinh Đô Nhưng nhất định hắn còn ở Kinh Đô Chẳng qua không biết đang chuẩn bị làm điều gì Chân chính để cho Trần Trường Sinh cảm thấy có chút cô đơn Hoặc là nói khổ sở chính là chu Thông còn sống Hắn đã biết toàn cảnh thiên thư lăng chi biến đêm đó tòa tiểu viện Trồng Hải đường kia đã bị phá hội Chu thông vẫn ổn hơn nữa hắn còn hạ độc làm tiếc Tịnh xuyên chết đi Kinh đô Thế cục biến chuyển từ thời khắc Ho hoàng liễn đồ mất đi hiệu lực bắt đầu có thể nói Chu thông nổi lên tác dụng tối trọng yếu trong đó, Hắn đã phản bội Thiên Hải Thánh Hậu Trần Trường Sinh có thể tiếp nhận điểm này Bởi vì chiếc tụ là sói, chu thông là chó Sói có thể đi ngàn dặm để ăn thịt, chó thì sẽ ăn phân Nhưng từ thế tiếp cũng phản bội Ngay cả Thiên Hải Gia cũng phản bội Những điều này để cho Trần Trường Sinh khó có thể tiếp nhận Không liên quan tới lập trường trận doanh, chẳng qua là khó có thể tiếp nhận Thế giới như vậy thật sự quá mức khó hiểu Hắn thật sự không có cách nào thích thế giới khó hiểu như vậy được Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif